Cô dâu mạo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 11 Khanh Khan của bà Con mang theo cái này đi Đà Lạt lạnh lắm con à Bà khoác cho tôi kéo len Khẽ vút tóc tôi Bà rưng rưng Bà thật không muốn xa con chút nào Bà là thế, tuy thời gian gần nhau không lâu, nhưng tôi biết bà rất yêu tôi. Ôm lấy cánh tay bà, tôi lây lay Con cũng yêu bà lắm ạ. Bà ơi, tụi con phải đi rồi. Hánh cười giả lạ, kéo tay tôi. Hai đứa đi đường cẩn thận nha. Ba và mẹ cùng đồng thanh. Mà ngoặc, Hy, họ lúc nào cũng vậy, đóng ạ? Hánh trọn lấy vai tôi, kéo vali đi. Này! Bà vẫn không yên tâm, gọi với theo. Lên đó rồi, phải nhớ chăm sóc tốt cho Khanh Khanh của bà nó nghe. Nếu không, bà sẽ... hắn quay đầu lại, nở một nụ cười, giả tạo. Dạ, con biết rồi mà. Lúc nào mà con chẳng đối xử tốt với cô ấy, đúng không vợ yêu? Tôi cũng phải căng cơ mặt lên mà cố tạo một nụ cười kẹ kạch đi thôi hánh nghiên đầu xếp mặt tôi nhẹ vời như đang đặt một nụ hôn nhẹ lên mé cho mọi người phía sau thấy nhưng thực chất lại nói một lời đe dạa chỉ vừa đủ cho tôi nghe cô giỏi lắm còn lấy lòng được bà tôi cơ đấy hắn lại cười một nụ cười đầy ảnh ý Sau gần 5 tiếng đi đường, cuối cùng tôi và Hánh cũng đến nơi. Một căn nhà nhỏ, khuất sâu, hàng hoa, giã quỳ, đang khoe sắc vàng như nắng. Đây là nơi mà gia đình Hánh chỉ dùng để mỗi khi lên đây nghỉ mát. Đa số thời gian còn lại, nó bị bỏ giống. Nên dù rất gọn gàng, nhưng trong nhà tất cả mọi nơi đều phụ một lớp bụi mờ. Mệt quá! Tôi phụi phụi. Bụi trên một cái ghế, thả vali, rồi ngồi xuống luôn Định bụng ngồi một lát cho đỡ mệt thôi Nào ngờ, mong tôi còn chui chạm ghế Thì đã nghe tiếng hắn sang sẵn bên tai Làm gì vậy hả? Nhà của thế này sao mà ở nội? Mau đi dọn dẹp đi Trời ơi, anh làm môn tốt bụng một chút được không? Người ta đang mệt, phải cho nghỉ ngơi chút chứ Tôi mệt mỏi nhìn hắn trinh trối Ấy vậy mà hắn vẫn mực mực khăn khăn Không Gặn ngay cho tôi Bây giờ tôi ra ngoài Cô phải làm xong tất cả trước khi tôi về Nếu không cô chết chắc Hắn đi rồi Tôi vẫn còn đứng chung chân nhìn theo Mày sao vậy Phi Khanh Trừ cậu mở ra Thì khuất phục người ta Đâu phải là bản tính của mày Đáng nhẽ ra Mày phải quét thẳng vào mặt hắn rằng Anh thích thì tự đi làm lấy, anh có quyền gì mà bắt buộc tôi chứ. Nhưng rốt cuộc, mày cũng không làm được. Tại sao lại như vậy chứ? Mày đúng là tự chút khổ vào thân mà. Cuối cùng cũng dọn xong, nhìn khắp một lượt, tôi hài lòng với công sức mình bỏ ra. Bây giờ đi nghỉ được rồi. ra rồi... Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi khựng lại, còn chưa biết là âm thanh gì, đang cố nghe thử thì ràt ràt. Thì ra, thủ phạm, gián đoạn. Ý định nghỉ ngơi của tôi lại chính là cái bụng đói meo của mình, hết. Cũng may, lúc dọn dẹp, tôi thấy trong tủ nhà bếp có mấy gói mì còn hạn sử dụng, nếu không thì đói chết mất. Tôi đặt mì lên bàn, đi rửa tay, bỏ ngoặt. Hi, phải vệ sinh trước khi ăn mà. Đóng ngoặt. Đến lúc quay ra thì tôi thấy hắn đang hút mì sùm sùm. Ngon quá. Ngon thật không? Tôi cứ hiếp mắt. Mở ngoặt. Hắn khen mình nấu ngon kìa. Đóng ngoặt. Ừ, trột, trột. Một giây, hai giây, ba giây. Tôi như người mộng du. Trực tỉnh giấc Mì Hắn đang ăn mì của mình mà Nhanh như trước Tôi lào tới Dành lấy tô mì trong tay hắn Sao anh ăn mì của tôi hả Là mì của tôi Hắn tỉnh bơ Là mì của tôi vừa mới nấu Và rượu tay quay Quay ra thì anh đã Đây là nhà của tôi Mì ở đây đương nhiên là của tôi Cô có nấu mì Thì cũng là nấu cho tôi mà Hắn dịch lại tô mì của tôi Ôi trời ơi Sao trên đời lại có người như hắn chứ Đúng là tôi mặc kệ là mì của ai Tôi nấu thì nó là của tôi ăn muốn ăn thì tự đi mà nấu Tôi lào tới Còn hắn thì cũng rất nhanh Thuột lùi lên hai bước Tay cầm bê tô mì dơ keo lên nữa chứ Anh tưởng làm vậy là tôi không lấy được à? Tôi lại leo tới nhưng lần này không may cho tôi. Có lẽ vì đói quá nên trên khung vững đá vào nhau. Vèo, xoãn. Tô miệng vỡ toan trên sàn nhà còn tôi thì hạ cánh an toàn trên người hắn. Cảm giác trên môi mình ươn ướt. Tôi mở to mắt. Cũng nhìn thấy mắt hắn mở to không kém Và dây sau cảm giác phần thân thể đang va chạm với nhau Tôi mới dịch mình Đứng phát dậy Lúng túng quay cái mạch Đang nóng bừng đi chỗ khác Mất vài dây sau nữa Tiếng hắn kéo tôi quay lại Này Sao cô xem sở tôi hả Gì gì Xem sở Tôi thích ánh thật Nhưng làm gì có ý định đó chứ Anh Điên à Tôi tôi tôi làm gì có Chỉ là uh, Sơ ý tía nên mới Đột nhiên Hắn đội giọng nhìn tôi cười Là lần đầu đúng không Lần đầu gì Thì là lần đầu tiên của khôn người khác Sao, sao anh biết Đúng là tôi chưa từng chủ động Hôm nay bao giờ Ừm, thì... Hắn bần quờ, tại tôi thấy môi cô cứ cứng như đá ấy. Hừ, dám nói môi mình cứng như đá, chẳng phải hắn đã từng... Ai nói, môi tôi rất mềm, chỉ là phải xem đối tượng là ai. Tôi nhìn mặt nhìn hắn kiểu như... Chỉ với anh, môi tôi mới cứng như vậy, còn với người khác thì... Cô, nhìn gì, mau dọn chỗ mì này đi, còn nữa, cô dọn lại phương khách đi, vẫn không chịu được. Trời ơi, tôi dọn cả buổi chiều rồi, làm gì còn bụi nữa mà dọn. Anh đừng có bắt nạt người khác quá đáng nha, tôi dọn sạch rồi, còn dọn gì nữa, tôi còn chưa ăn tối đấy. Tôi nói chưa sạch là chưa sạch. Muốn ăn thì dọn dẹp, xong, xong đi rồi hắn ăn. Không được kể lời tôi. Hắn nhận dữ quét lớn, rồi bỏ đi một mặt. Tôi lại đắc tội gì với hắn nữa rồi trời?